Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho em về nhà đi, mình khỏi phải tốn tiền, chi phí bệnh viện. Anh có thể kiếm tiền nuôi con, chứ bây giờ để mang nợ nữa thì khổ cho anh và các con lắm. Lúc đó tôi cũng khóc và tôi đồng ý đưa vợ tôi về. Coi như là hết phương, cứu chữa rồi. Và bế tắc hoàn toàn không còn con đường nào để đi được nữa. Không còn tiền mà không thể đi dây mừng. Đưa vợ tôi về nhà. Về tới nhà tự nhiên. Vợ tôi nói. Thèm ăn thịt gà. Mà trong khi cả tháng nay cho ăn gì cũng không được. Ăn gì vô cũng ói. Tự nhiên nói thèm ăn thịt gà. Má vợ tôi vừa làm gà mà vừa khóc. Má vợ nói. Vậy là. Con sắp chết rồi, tại vì chỉ có những người mà hồi Dương phản chiếu, coi như muốn ăn một bữa cuối trước khi chết thôi. Tôi đúc từng muỗng cháo gà cho vợ, mà tôi rớt hết nước mắt. Sau khi ăn hết chén cháo rồi, không có ói, vợ tôi còn đòi ăn thịt gà xé nhuyễn nữa. Tôi cũng chịu, nhưng mà trong lòng đau đớn lắm rồi. Rồi sau bữa ăn đó, vợ tôi không ói và không sốt. Má vợ tôi lại hỏi, con muốn ăn gì? Má nấu má làm cho con ăn. Vợ tôi nói món nào, món nào mà má làm con cũng ăn hết. Thế là má tôi làm đủ cho các món để cho vợ tôi ăn, không có kiên cử gì hết. Vợ tôi ăn ngon lành, ăn khỏe như ngày nào. Và sau đó bắt đầu tươi tỉnh dần, không sốt, không nóng, không bệnh hoạn gì hết, rồi từng sao đi làm trở lại, như là không có cái chuyện gì xảy ra như một tháng trước đó mà nằm la liệt trong bệnh viện như vậy. Cả đời tôi và vợ tôi cứ thắc mắc về thắc mắc về cái thời gian và cái chứng bệnh lạ lùng của vợ tôi. Phải nói y học lúc đó bó tay rồi. Mà cả hai vợ chồng tôi đều không ai ngủ mơ thấy cái cô gái mặc áo dài trắng cả, cho nên cũng không biết là Có phải do cổ làm hay không nữa? Tôi suy nghĩ như thế này, chỉ là đoán thôi, chứ không chắc lắm nữa. Đó là thầy bói, do má vợ tôi đi coi, có nói là cái cô gái đó đã dặn cứ ở nhà này. Mà từ năm 1967 cho đến đầu năm 68, thì vợ chồng tôi rủng rỉnh rủng rỉnh tiền ở trong để đi xem nhà cho nên cái cô áo cô mà mặc áo dài trắng này ở trong vườn chuối đó cổ xui khiến làm sao để cho tôi phải đi lính một năm thâm hụt tiền nhưng mà vẫn chưa hết tiền rồi sau đó phải làm cho vợ tôi bị bệnh để xài cho hết tiền luôn để phải vẫn ở lại trong nhà mà không có đi mua nhà ở chỗ khác cái này là tôi đoán như vậy cũng không biết có đúng không chứ sao mà bệnh quãng kỳ cột như vậy mà hứ về nhà ở là mọi chuyện bình thường trở lại không tính chuyện mua nhà thì mọi chuyện tốt đẹp mà tính chuyện mua nhà là xảy ra chuyện sau này vợ tôi có kể là lúc mà vợ tôi còn nằm trong bệnh viện sanpul thì ở trong phòng có treo hình đức mẹ vợ tôi vốn dĩ không có cái cái gì rõ ràng lắm về vấn đề tôn giáo đâu Cho dù là má vợ tôi và má rột tôi đều thờ Phật hết. Nhưng mà lúc đó vợ tôi cứ nhìn cái hình đó mà cầu sinh đại. Kiểu như sắp chết đuối mà giớ được cái gì cũng bám vào để sống vậy. Vợ tôi nhìn hình và sinh với đức mẹ. Cho con sống. Đến khi các con của con trưởng thành rồi con chết cũng được. Sau đó mới nói với tôi là muốn xuất viện về. Và về nhà thì lại không chết mà sống khỏe mạnh như tôi đã từng cái. Cho nên thiệt tình mà nói là tôi không biết vợ tôi nhờ đức mẹ cho hết bệnh hay nhờ hết tiền mà vong hồn của cô gái mặc áo dài trắng cho hết bệnh nữa. Người thứ ba là người cuối cùng ngủ mơ thấy cô gái mặc áo dài trắng. Lúc đó là cuối năm 1968. Khi mà tôi đang dẫn vẫn còn ở trong quân trường thì tôi có thằng cháu tên là Tưng nó là lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến nhà tôi chơi rồi ngủ lại vài ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net